hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 429 không tại địa đồ bên trong đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzu vinh quy quy đường vũ án ba hung liền như vậy bị quật ngã Ba vị người khổng lồ có chút không rõ Bọn họ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tam đại hung nhân A Cút ngay cho ta Cầm đầu đại hán kia gào thép to lớn nắm đấm vung lên trực tiếp đập về phía đinh nhạc Đồng thời Hai người khác cũng là trà sát bò lên Trong tay cầm lấy chỗ đá cùng viên gạc liền đánh về đinh nhạc Khí thế rất mạnh Nhưng này chỗ đá cùng viên gạch lớn vô cùng Đánh về Đinh Nhạc Lại làm cho người có loại đại pháo đánh mối cảm giác Còn không thành thật Đinh Nhạc thấy này cười cờ tâm tình rõ ràng rất tốt Nói Thân hình của hắn lại là cất cao Một ước hạ xuống Đem cái kia vung đến nắm đấm một lần nữa đạp xuống Răng rắc một tiếng Đại hán kia cũng là không khỏi kêu thảm thiết một tiếng Tuy rằng đại hán này cổ có rất lớn thần lực, thể chất hết sức đặc thù Nhưng đối mặt đinh nhạc tiên thể, nhưng là còn có chút không đáng chú ý Đón lấy, đinh nhạc đại vương tay ra Dường như một con che trời cử trưởng giống như Âm ầm hai tiếng chính là đánh bay viên gạt cùng chỗ đá Đón lấy, trực tiếp một tay đem cái kia hai cái người khổng lồ nắm tại trong tay Nhưng vào lúc này, cái kia cục tay đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng Đón lấy, cách đó không xa to lớn thớt đá bay lên Nổ vang vang lớn không ngừng Tung ra hoàn toàn vũ án quang mang Trong nháy mắt chính là rơi vào đinh nhạc trên người Nhất thời, đinh nhạc trên người một trận Đón lấy, một luồng thấu xương băng hàn xuất hiện ở trong người Hầu như là một cách trong thời gian ngắn Dòng máu của hắn Pháp lực Nguyên thần đều giống như muốn đông lại Đọng lại thành băng Hơn nữa còn có một luồng dược gì Sức mạnh muốn đem này băng phá nát xu thế Không được Đinh nhạc trong lòng một bẩm Trong cơ thể thánh thập tử giá hơi chấn động một cái Tuôn ra một luồng thánh quang Lưu chuyển toàn thân Mở Đại hán hét lớn đem đih nhạcất bay ra ngoài tiếp theo nhảy lên một cái cục tay phục hồi như cố một phát bắt được thước đá Vung lên liền đánh về Đ đih đồng thời hai người khác cũng tránh thoát Đ nhạt bàn tay lớn trong tay chỗ đá viên gạt đều là l lên này ba cái thô giáp thật sống như đá khắc thành pháp bảo mỗi một hiện bên trên giờ khắc này đều có u án sắc quang mang lói lên. Lộ ra một luồng lạnh léo hàn khí Cho lão tử đi chết U ám ba hung tức giận trùng thiên Cảm giác vừa nãy chính mình mất hết mặt mũi Từng cái từng cái xa tay đều là tàn nhẫn Khí thế hùng hổ Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là Cái kia đã bị u ám thần quang đóng băng lại ra Hỏa giờ khắc này dĩ nhiên chuyển động Còn không chờ công dịch của bọn họ lần thứ hai hạ xuống Tên kia chính là thân hình nhảy lên Thanh quang xẹt qua Biến mất ở trước mắt Đón lấy U án ba hung chỉ cảm thấy phần lưng truyền đến một luồng kinh thiên cự lực Dường như bị núi lớn va vào giống như vậy Âm âm âm Ba người đều là bò ở trên mặt đất trong miệng không khỏi thổ huyết U án ba hung kinh hãi đến biến sắc U án thần quang dĩ nhiên mất đi hiệu lực trong lòng mỗi người đều là có tia ấy soạt xoạt soạt ba người lập tức nhảy lên Nhanh chân chạy trốn lên hướng về xa xa chạy đi Khà khà còn muốn đi Đinh nhạc cười cợt Đối với ba tên này tốc độ thực sự là không dám khen tặng liền đổn quang cũng không cần kéo Đinh nhạc trực tiếp chính là một bước bước ra Liên xuất hiện ở ba người kia trước mặt U án ba hung lại là kinh hãi Quay đầu chạy nữa Nhưng không quản bọn họ chạy thế nào Cuối cùng Đinh Nhạc đều là một bước liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ Để trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi Đối với điểm này Đinh Nhạc thực sự có chút không nói gì Bất kể nói thế nào cũng đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ a Làm sao liền cây tốc độ này Nhưng đột nhiên Ba người kia đột nhiên vờn quanh cùng nhau Nắm tay nhau Một luồng u án sắc quang mang tuôn ra Quay chung quanh bọn họ Đón lấy Bá một tiếng Một đảo u án sắc quang mang cắt ra hốn đồn Trong trước mắt liền miến mất ở trước mắt Đinh nhạc không khỏi cả kinh Vội vã thanh quang đồng thời Bay thật nhanh, một lát sau mới miễn cưỡng đuổi theo ba người. Lần thứ hai ngăn lại, không chạy, mệt chết, muốn giết cứ giết đi. Cuối cùng, ba cái già hỏa ngừng lại, bất đắc dí kêu lên. đều là thở hồng hộp, cái kia vô án sắc quang mang tản đi. Một bộ mặt người sâu xé sáng vẻ, đinh nhạc thân hình hơi động xuất hiện ở ba người trước mặt cười cỡ nói rằng nói một chút đi ở vụ án chi hà là nơi nào lần này cái gọi là vụ án ba hung kinh ngạc cái kia người cầm đầu nói rằng người không biết vụ án chi hà đinh nhạc sắc mặt lạnh lẽo nói rằng phí nói cái gì nói đây là địa phương nào vụ án chi hà âm thanh khống núm cực kỳ chân thành Đinh nhạc không khỏi vỗ tay một cái Có loại muốn một cái tát đập chết bọn họ kích động Có chút không nói gì nói rằng Có hay không địa đồ Hốn đồn thế giới rộng lớn vơ ngần Chính là chân đạo bá chủ cũng không dám nói có thể tra tìm toàn cảnh Mà ở trong hốn đồn Địa đồ chính là đầy đủ quý giá Có thể cho tu sĩ cung cấp rất tốt căn cứ Mỗi cách địa đồ đều là tu sĩ giấu chân chứng minh Mà càng tỉ mỉ địa đồ cùng càng rộng lớn hơn địa đồ Cũng có thể thể hiện ra tu sĩ mạnh mẽ hay không A nhạc cách này có Đại hán kia xứng sờ tùy theo trong tay hơi động Một ánh hào quang hiện lên Bá một tiếng Quang mang trải ra Hình thành một mảnh phạm vi mấy trăm mét địa đồ Do pháp lực diễn biến mà thành Sống y như thật Thực quá thật Lập thể cảm rất tốt Đinh nhạc thỏa mãn gật gật đầu Quý đầu nhìn một chút Phát hiện này bức bản đồ hoàn toàn chính là vây quanh một dòng sông hóa ra Kéo dài ra đi chu vi đều là hoàn toàn mông lung Hiện nhiên này canh gì u án ba hung đều chưa từng sinh ra này u án chi hà địa vực Đồng thời, Đinh Nhạc trong lòng cũng là hiện ra một bức bản đồ Quang điểm lít nha lít nhít Xa hoàn toàn không phải rồi Đại Hán cung cấp địa đồ có thể so với Đây là trước khi đi Dương mi Đại Tiên cung cấp địa đồ Lấy Dương mi Đại Tiên trải qua Cái này địa đồ ghi chép địa phương có thể tưởng tượng được Đinh Nhạc tâm thần đảo qua Từng điểm từng điểm quét Lấy hắn mạnh mẽ tâm thần chi lực Cũng là dùng mười mấy hơi thở mấy miễn cưỡng đại khái xem xong Đinh nhạc xem xong nhưng là vận chán không khỏi vừa nhíu Sắc mặt chìm xuống Này u án chi hà căn bản không tồn tại dương mi đại tiên địa đồ bên trong Điều này làm cho đinh nhạc không khỏi suốt ruột lên Này trốn hốn độn một ngày chính là hồng hoang thiên địa trăm năm Hắn đã trì hoãn mấy ngàn năm Làm sao còn có thể lại tiếp tục trì hoãn Đừng thật sự quá rồi mấy vạn năm Như vậy hồng hoang thiên địa chẳng phải là cảnh con người mất thương hải tang Điền Vừa nghĩ như thế Đinh nhạc đều là cảm thấy đáng sợ Vốn chi Bây giờ hồng hoang thiên địa còn rơi vào một cách cực kỳ nguy cơ thời kỳ Ai biết vì kia chân đạo bá chủ sẽ lúc nào xuất hiện ở hồng hoang thiên địa bên trong Có còn hay không càng to lớn hơn địa đồ Đinh nhạc cao mày hỏi Không có Nhìn thấy đinh nhạc âm u sắc, u ám ba hung cũng là trong lòng nhúc nhát Liền vội vàng lắc đầu Mảnh này địa vực có hay không bán ra địa đồ địa phương Có Dẫn đường A Hạ Đinh nhạt nhìn do dự không trước ba người Nhớ nhớ mày Nói rằng có vấn đề gì không Cái kia Chỗ đó chúng ta không thể đi Bất quá cách nơi này cũng không xa Ngươi nhìn cách này địa đồ Ngay khi vua án thạch thành bên trong Chính ngươi cũng có thể đi Cầm đầu đại hán vội vàng nói Bê sơ cảm ơn thông thiên giáo Chủ vé tháng cảm tạ chống đỡ